Chương 47, phiên ngoại năm, nhật ký yêu đương trên diễn đàn, ngày 25 tháng 6 năm 2018, w e i q u b o ta không phải cái chết sao? A a a, hôm nay gặp được Kiều Tinh Tinh rồi, bên người còn có một s o á i ca, Kiều Tinh Tinh người thật thực sự xinh đẹp, chàng trai đi cùng cũng đẹp trai, tiếc là không dám tới gần chụp, không chụp được chính diện, chẳng lẽ ở gần đó quay phim, nhưng mà chỗ tôi rất vắng vẻ nha. Không phải phan hâm mộ của Kiều Tinh Tinh những vẫn rất kích động. ảnh 1 3 ngày 25 tháng 6 năm 2018 diễn đàn giải trí tiêu đề cò Kim t ự Tháp hot Search, muốn công khai tình cảm nội dung Kim t ự Tháp cùng một người đàn ông đi dạo phố bị người qua đường chụp được ảnh 1 3 còn có video ngắn nhưng cũng chỉ có bóng lưng hơn nữa xa quá một l i t ảnh quá mờ ta chỉ muốn biết chàng trai này là ai. thấy thân cao chân dài cũng là diễn viên sao, anh ta không phải lưu lượng rồi, không có fan hâm mộ vào nhận, chính lờ, tìm không thấy người này, người mới, phan kiều tinh tinh có phải muốn bùng nổ, chấm một không lờ, kiều tinh tinh gần nhất quay phim mới đi, điện ảnh của đạo diễn lý thắng trước đã quay xong, phim cổ trang vừa tiến tổ, năm hai đến giờ vẫn chưa có công bố, đây liệu có phải nam số hai thần bí, 12 lờ, cách thu hút dẫn dắt truyền thông vô cùng lưu loát. cùng kim tự tháp tạo tinh đồn tình cảm thu hút chú ý, sau đó làm sáng tỏ chỉ là đồng nghiệp trong đoàn phim. ừ m cái gì cũng có, 15 l như vậy cũng không tồi. chàng trai này thân cao, chân dài, hình ảnh quá mờ quá xa, nhưng nhìn đường nét cũng không tệ, không biết giải thích sao nhưng cảm thấy khí chất rất tốt, 25 l m ọ i người nghĩ nhiều quá. địa vị như kiều tinh tinh còn phối hợp tạo kiểu tinh đồn t h ổ i này, 113 l, người mới cái quỷ gì? Weibo phá án rồi nhé. Sau mọi người còn nghiên cứu đó là ai? Chính là đồng đội cùng kiều tinh tinh tham gia thi đấu vương giả vinh diệu lần trước nha. Bạn học cấp 3 của cô ấy, đại soái ca, con tốt nghiệp thanh hoa, hiện nay là kỹ sư hàng không vũ trụ, 1 1 5 năm l. Sau mọi người có đôi mắt tinh tường thế, căn bản không thấy rõ mặt, làm sao xác định được là bạn học của kim tự tháp, 1 1 7 l. chỉ điểm cặn kẽ quá trình phá án Weibo hôm nay kiều tinh tinh yêu đương sao 1 2 5 năm l ta đem Weibo tới ảnh không thể không nói luận cứ rất đầy đủ đầu tiên thân cao cùng chênh lệch chiều cao khi hai người tham gia thi đấu lần trước không khác mấy thứ hai từ ảnh chụp của chủ Weibo lần trước xem thấy cô ấy ở gần đường xét xử các anh em còn nhớ rõ bạn học của cô ấy làm gì không hàng không vũ trụ đó tiếp đó viện nghiên cứu hàng không vũ trụ thượng hải cũng ở gần đó nếu như không phải vì chàng trai kia không có lý do gì để kiều tinh tinh chạy đến nơi vắng vẻ đó hơn nữa có hình ảnh rõ ràng đó so sánh với hình ảnh không rõ ràng người qua đường chụp được càng xem càng giống cùng một người tôi cảm thấy thực sự như bị gõ mạnh vào đầu 1 2 7 l hiện tại các ai trên mạng thật đáng sợ năng lực phá án quá mạnh 1 2 8 l tôi có thể lý giải id của chủ weibo phá án kia dù không phải fan của kiều tinh tinh nhưng video trận thi đấu kia tôi đã xem hơn 100 lần rồi quá đẹp trai hy vọng kiều tinh tinh g ã ả i cho anh ta như vậy anh ta có thể thường xuất hiện cảnh đẹp ý vui 131l l ầ u trên video nào vậy 137l chỉ đường địa chỉ trang web b trạm 147l số lượt xem cũng quá khoa trương rồi đối với một cái video thi đấu mà nói 1 4 9 l có thể đều là nhan cẩu l ế m màn hình nha gia c á c lượng đẹp tới trời đất không dung 1 5 5 l gia c á c lượng hiện tại đã không phải là t không rồi muốn xem tiểu ca chơi anh hùng khác 1 8 0 l không phải các ngươi có thể đừng nói game nữa tôi chỉ muốn biết kiều tinh tinh sẽ công khai sao 6 0 1 l xóa hot search nhanh thật 6 0 3 l rơi khỏi hot search 6 1 0 t l Ừm, đây là không có ý định thừa nhận. 623L, Phan Hâm Mộ Kiều Tinh Tinh phủ nhận, nói không có thông báo chính thức không tiếp thu, bọn họ là bạn học, chẳng nhẽ không thể cùng ra ngoài chơi? Ngày 8 tháng 9 năm 2018, diễn đàn giải trí, tiêu đề: Hôm nay lầu chủ vô tình gặp được Kiều Tinh và bạn trai cô ấy. Nội dung: Vô tình gặp được ở rạp chiếu phim, tọa độ Bắc Kinh, chàng trai thực sự rất cao, Kiều Tinh Tinh đeo khẩu trang, anh ta cũng đeo. còn giống kiểu tình nhân loại đáng yêu ấy có lẽ bị Kiều Tinh Tinh cứng rắn buộc đeo 2333, 333 lầu chủ sợ nên chỉ dám chụp sườn mặt cùng bóng lưng ảnh một năm vé xem phim g p g tiêu đề làm phiền đừng tùy tiện xác định chứ đây là bạn học của Kiều Tinh Tinh không phải người yêu nội dung lầu chủ là fan không xài l a i c h ú c phúc cho tình yêu nhưng trước khi có thông báo chính thức làm phiền đừng tùy tiện định nghĩa cảm ơn mọi người tiêu đề v i ệ c Kim Tử Tháp yêu đương có thể đừng mỗi lần mở nhiều tô b í c vậy không? Nội dung: Đi lượng ở diễn đàn khác cũng đang nói chuyện này, thật sự phiền. Ngày 20 tháng 12 năm 2018, diễn đàn giải trí. Tiêu đề: Kim Tử Tháp lại bị chụp, Babaraji có phải quá vô dụng không? Kim Tử Tháp bị người qua đường chụp bao nhiêu lần mà Babaraji vẫn chưa chụp được? Nội dung: Như tiêu đề, tiêu đề, Kiều Tinh Tinh lại không lên hot s h o p Ta có suy đoán. mọi người tới thảo luận xem nội dung Kim t ự Tháp cùng người yêu cô ấy trừ lần đầu tiên lên hot s e a r c h liền rất nhanh xóa đi sau đó hầu như không có lên top trên hot s r o h đều mới nổi lên liền không thấy tâm hơi nói không thu hút đề tài là là không có khả năng mỗi lần trên diễn đàn đều thảo luận rất nhiều cho nên vì sao không lên hot s a o c hơn nữa chủ to biết quan sát vài cái marketing ơ cao cùng Weibo b à b a r a gì, bọn họ đến cả ảnh người qua đường chụp cũng không phát cho nên chủ tô bích kết luận đoàn đội kiều tinh tinh nhất định đưa tiền hạn chế độ đề tài của chuyện này cảm thấy cũng có tác dụng người quen của lầu chủ không quá quan tâm tinh giải trí căn bản không biết vậy vấn đề ở đây đoàn đội kiều tinh tinh tại sao phải làm như vậy suy đoán nguyên nhân đầu tiên bảo vệ đối phương dù sao cũng là người ngoài giới hơn nữa còn là người làm nghiên cứu khoa học nguyên nhân thứ hai kiều tinh tinh với đối tượng hiện tại không hài lòng không có dự định lâu dài sau này chia tay không có phiền phức, mọi người cảm thấy là nguyên nhân nào? tiêu đề: Kim t ự Tháp flop rồi, không có Barbara Di hứng thú với chuyện tình cảm của cô ấy. nội dung: Phan Thừa nhận flop khó đến vậy sao? lý do cả đống, lâu như vậy không có một Barbara Di theo, chính là tin tức chẳng có giá trị rồi. một lờ, phim điện ảnh của Kiều Tinh Tinh nhà ta lập tức công chiếu rồi, Thắng g i ê n còn có một phim truyền hình công chiếu. làm phiền mọi yêu thích và quan tâm vị Minh Tinh p l o c c h o một hoàng hôn đỏ nhé. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Ngày 3 tháng 2 năm 2019, diễn đàn giải trí, tiêu đề: trên đường cao tốc gặp được Kiều Tinh Tinh. Nội dung: khu nghỉ ngơi tuyến cao tốc thượng hải, thấy Kiều Tinh Tinh cùng người yêu cô ấy. Không, có ảnh, quá lạnh. Lầu chủ đi Vkc sẽ không mang điện thoại. t i ế c mà không kịp trực, xem ngày đi. Tết âm lịch, Tết âm lịch. ở cùng nhau, có phải cùng nhau về nhà không? cho nên đây là muốn công khai kết hôn rồi sao? chương 48, phiên ngoại 6, gặp mẹ chồng, công khai thì tạm thời chưa muốn công khai, thế nhưng trong nhà rõ ràng cần thông báo, chủ yếu là mẹ cô đều cần n h ằ n nửa năm n a y trong nhà thầy v u vẫn chưa biết, chị linh ở đầu bên kia điện thoại hỏi, đúng vậy, ba mẹ anh ấy không bắt quá như mẹ em, tinh đồn còn biết nhiều hơn em ấy, hơn nữa còn có thể từ tấm ảnh không rõ nét đó. liếc mắt liền nhìn ra vu đồ thầy vu định khi nào nói chuyện với gia đình sẽ không trực tiếp mang em tới cửa đoạ người đi chị mới đoạ người anh ấy bảo hôm nay trở về sẽ nói mấy hôm nữa em sẽ đến nhà anh ấy anh ấy 6 tháng cuối năm vẫn có nhiệm vụ mấy ngày trước mới từ sân phóng thử trở về chị xem tin tức thì biết bọn họ bận thế nào mà dù sao cũng không có cơ hội nào để nói với bố mẹ anh ấy aia chị hỏi nhiều thế Rốt cuộc thì em mang quà gì đến nhà anh ấy đây? Trong phòng khách nhà ở Lục Gia c h ủ y Kiều Tinh Tinh ngồi xổm trên thảm trải sàn, vừa cùng chị Linh gọi điện thoại, vừa nhìn chỗ q u à xếp thành đống trên mặt đất rầu rĩ. Không phải đã sớm nói với em rồi sao? Hai bộ đồ ngủ tơ tằm, một cái khăn quàng cổ, hai bình rượu là được rồi. Mỹ phẩm dưỡng da cao cấp này nọ của em mau thu lại, quá đắt rồi. A mẹ em hay dùng cái này. Kiều Tinh Tinh đem hai bộ mỹ phẩm dưỡng da để sang một bên, đang nói: ở cửa có động tĩnh, chắc là Vu Đồ t a n g tầm trở về. Kiều Tinh Tinh nói: không thèm nghe chị nói nữa, Vu Đồ tới đón em, để cho cậu ta c ả m ơn chị một câu, giúp em cản bao nhiêu công việc, thu thập xong chưa? Vu Đồ treo xong áo khoác ngoài đi vào phòng khách. Kiều Tinh Tinh mở chế độ rảnh tay, giơ điện thoại nói với anh: nhanh tới, chị Linh nói để cho anh cảm tạ chị ấy. tết nét lịch không có giúp em sắp xếp công việc vu đ ồ đến gần cuối người lộ vẻ tươi cười nói với điện thoại cảm tạ chị linh năm nay chiếu cố tinh tinh chị linh có cần trầm ấm như vậy không lúc đầu chỉ là muốn được cảm ơn thế nào lại thấy một chậu cẩu lương chị cạn lời liền cúp điện thoại kêu tinh tinh v ẫ y vu đ ồ anh xem xem mẹ anh sẽ thích gì vu đ ồ nhìn đồ đặt đầy sàng kéo cô dậy em mang bản thân là được rồi mẹ anh thích nhất là con gái xinh đẹp Thầy Vu đây là đang đùa giỡn cô sao? Kiều Tinh Tinh ánh mắt lưu chuyển. Em có rất nhiều loại xinh đẹp, thanh thuần cũng có, thành thục cũng có, đoan trang cũng có thể. Anh thích. À, mẹ anh thích dạng nào n h a Vu Tiên sinh tốn một phen sức lực chứng minh mình loại nào cũng thích. Thời gian xuất phát so chậm rất nhiều so với dự kiến. Lần này trở về thành phố k ầ n đi một chiếc xe thông thường có rèm che mà Vu đồ mới mua. Thực ra trước khi ở bên Kiều Tinh Tinh. trong thời gian ngắn Vu Đồ cũng không có dự định mua xe dù sao phòng ở cùng gần đơn vị còn có khoản g v â y hơn chục năm nhưng có bạn gái cuối cùng cũng khác ngồi lên xe Kiều Tinh Tinh trả lời vài tin nhắn mẹ em hỏi chúng mình mấy giờ tới Vu Đồ nhìn thoáng qua thời gian đại khái tầm 9 giờ 30 phút Kiều Tinh Tinh nhìn dáng vẻ anh dường như vô cùng bình tĩnh chút nữa muốn gặp ba mẹ em anh không khẩn trương chút nào ha chuyện cầu còn không được thì khẩn trương gì chứ bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com hừ có vẻ bộ dáng cô chọn tới chọn lui lễ vật cũng không có hấp dẫn kiều tinh tinh cố ý nói lần này vẫn muốn em chỉ đường sao bản đồ nhỏ như vậy liền không phiền đến xinh đẹp của chúng ta kiều tinh tinh còn chưa kịp đắc ý vu độ liền chuyển đề tài điện thoại hả điện thoại của kiều tinh tinh xác thực luôn lấp lánh quả thực rất đẹp này vu độ cười nghiêng người hôn một cái ở môi cô c h ặ t đ â y an toàn. Ngày mai đã tới giao thừa rồi, rất nhiều xe cộ ra khỏi thành phố. Kiều Tinh Tinh vẫn mở chỉ đường, không phải sợ anh lạc đường, chủ yếu nhìn xem có tắt đường trên cao tốc không. Lái ra khỏi tiểu khu không bao lâu, điện thoại của mẹ Vu liền tới. Vu đồ lái xe không tiện, mở chế độ rảnh tay. Kiều Tinh Tinh lập tức nhíp tình, mẹ, con mấy giờ về tới nhà? Khoảng tầm 11 giờ, Vu đồ tính cả thời gian ở lại nhà Kiều Tinh Tinh vào. có cần phần cơm cho con không không ạ con ăn rồi mẹ v u a à một tiếng sau đó bỗng nhiên thở dài kêu tên anh v u đồ này bà than thở nói năm ngoái gì của con giúp con giới thiệu đối tượng con nhất định không chịu gặp năm nay người ta cũng đã kết hôn mang thai chuyện chung thân đại sự của chính con cũng cần suy tính đi mẹ không phải thúc giục con thế nhưng bố mẹ cũng mỗi năm một già đi thân thể cũng yếu đi từng năm nói đến phần sau tiếng của bà bắt đầu khàn khàn tâm tình cũng rất buồn bã trong lòng vu đ ồ thắt lại không để ý tới giải thích chính mình đã có bạn gái liền vội vàng hỏi mẹ làm sao vậy không có việc gì chính là chợt nhớ tới thì nói hai câu con gần về đến thì gọi điện cho ba mẹ bài che giấu nói hai câu vội vàng cất điện thoại vu đ ồ trong lòng bất an dừng xem ở ven đường bấm gọi điện thoại cho ba trực tiếp nói mẹ sao vậy à gần đây thân thể thế nào không có sao nha vẫn khỏe, mỗi ngày xem TV, ba vu lớn tiếng nói, vu đồ thở phào nhẹ nhõm, mẹ vừa gọi điện thoại cho con, tâm tình không thoải mái, không có việc gì, ba ấy d ở người, xem phim truyền hình, chính là ai diễn nhỉ, đại minh tinh kiều tinh tinh chỗ chúng ta, gần nhất không phải chiếu phim truyền hình con bé diễn sao, mẹ con ngày nào cũng xem, hình như hôm qua ba của con bé trong phim mắc bệnh nan y rồi, mẹ con vừa xem vừa khóc, vừa xem chiếu lại lại khóc rồi. nói là cô gái này m ệ n h khổ, nói với bà ấy là giả bà ấy cũng không hiểu, kệ bà ấy thôi. vu đồ, ba vu tuôn một hồi mất bình, cuối cùng còn chưa thỏa mãn mà cất điện thoại. bên này điện thoại hai người rơi vào một hồi trầm mặc. bộ phim này có chút c u huyết, thế nhưng tỷ lệ người xem rất cao. nội dung bộ kịch của bọn em phát trong đợt năm mới có phải có chút không tốt lắm. đài truyền hình sắp xếp nhé. kiều tinh tinh kêu à, vu đồ tiếp tục chạy xe. bất đắc dĩ nói, xem ra anh chỉ có thể mang nữ chính về cho bà ngắm một chút. thực ra qua mấy tập nữa thì ba cô ấy được cứu rồi. chẳng qua mấy tập gần đây rất ngược. kiều tinh tinh lẩm bẩm, chẳng hay vì sao trong đầu có ý tưởng đột nhiên xuất hiện, liền vội vàng kêu, em biết rồi. quay lại, quay lại, đi nhà chị linh. em biết nên tặng quà gì cho mẹ anh rồi. tốt hơn so với quà đã chuẩn bị nhiều. thành phố kinh, mẹ vu ở nhà vừa xem tivi, vừa chờ v ô đồ. bỗng nhiên điện thoại reo lên bà tiếp mẹ con vừa ra khỏi cao tốc khoảng hơn 20 phút nữa về đến nhà mẹ vu nhìn đồng hồ trên tường mới có 10 giờ sao về sớm thế vu đồ vâng một câu vừa nói lúc đầu định đưa một người bạn về nhà hiện tại đổi hành trình mẹ vu cũng không nghĩ nhiều bà biết con trai vừa mới dùng tiền thưởng và tiền tiết kiệm mua xe liền cho là đồng nghiệp hoặc bạn học đi nhờ xe cấp điện thoại bà cũng ngồi không yên Dứt khoát gọi ba v u cùng nhau xuống lầu đợi. ở dưới lầu đợi hơn 10 phút. một chiếc xe màu đen có rèm che xuất hiện ở lối ra vào. chính là biển số thành phố a. bà nghĩ đây là xe của Vu Đồ. quả nhiên, xe chạy đến trước mặt bà thì dừng lại. cửa xe mở ra. con trai đã lâu không gặp mặt một chiếc áo khoác bài chợ từng thấy đẹp trai ngời ngời xuống xe. mẹ, sao lại xuống dưới đây? bà tiến lên một bước, đang định nói chuyện, k h ó e mắt thấy cửa xe ghế phụ lái cũng mở ra. một thân ảnh yếu điệu từ bên kia xe đi ra, bà không khỏi ngẩn người. con trai tiện đường đưa về lại không phải đồng nghiệp nam, bà vẫn chưa kịp từ trong sự kinh ngạc con trai tiện đường đưa về là con gái phục hồi lại tinh thần, thì hình dáng yếu điệu kia đã đi tới trước mặt bà, nhìn bà cười ngọt ngào. bác gái, chào bác, cháu là bạn gái vu đồ. nghe nói bác xem phim truyền hình không vui, cháu đã mang hết các phần s a u đến cho bác, bác xem từ tập 30, phần s a u không ngược chút nào. rất ngọt ạ, cô cười hiếp mắt đang cầm máy tính, con mắt đều cười thành vầng trăng k h u y ế t vô cùng ngọt ngào. mẹ vu nhìn cô, lại nhìn máy tính trong tay cô, nhìn sang con trai ở một bên đang cười, cả người đều ngây ngốc. buổi chiều ngày hôm sau, trong phòng khách, mẹ vu gọi cô bảy cô tám gì cả về cùng xem phim, phim này gần nhất rất nổi, mọi người đều theo dõi. bác gái cả của vu đồ vô cùng bất ngờ, cô lấy ở đâu ra thế, phần s a u còn rất nhiều tập chưa chiếu. trên TV mới chiếu đến tập 20, bản lộ này cũng quá nhanh rồi. không phải bản lộ, bản chính, chính không thể chuẩn hơn. là nữ chính tự tay giao cho bà. cái này tôi cần kiểm tra xem đúng không? tôi bảo b â n b â n nhà tôi tới kiểm tra. không được, chỉ có thể xem ở nhà tôi. máy tính tôi còn phải trả cho người ta. bác gái cả xem một hồi, nhớ tới hỏi, vu đồ đâu? không phải hôm qua về sao? đi nhà bạn ăn cơm, giúp người ta quét tuyết rồi. trên mặt mẹ vu hiện lên tươi cười, lúc này còn đi nhà người khác ăn cơm, đúng rồi, cô nói cho vu đồ chưa, chuyện coi mắt ấy còn chưa nói, không nói, mẹ vu vẽ mặt bình tĩnh chỉ vào nữ chính trên màn hình máy tính nói, em hiện tại chỉ muốn một cô con dâu giống như vậy, bác gái cả.